Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế thế, vẻ mặt lầu bộ hiền kinh ngạc, lầu phu nhân cũng giờ khóc giờ cười. Đôi cha con này điên rồi phải không? Như vậy, tôi có thể lưu lại một đứa con gái, không tôi. Hơn nữa còn là người hữu dụng nhất. Lầu hải thần càng nghĩ càng có lợi, thiếu chút nữa khoa chân mua thì vui sướng. Trần nhớ tới một vấn đề, gấp gáp hỏi con gái. Ngội nhỡ làm già không đáp ứng, làm sao bây giờ? Làm ra nhà lớn nghiệp lớn, tuyệt không có khả năng để cho con trai ở rể thì sao? Tươi cười của lâu bộ vũ dị thường xinh đẹp. Con đương nhiên có diệu kế. Diệu kế gì? Ông có dự cảm mình nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Bạn họ không cho anh ta ở dề cũng không sao, chỉ cần con sinh đứa nhỏ họ lâu là được rồi. Nụ cười của cô vô cùng quỷ dị. Con sinh em bé, bộ vũ... Vợ chồng lâu thị đồng loạt nhìn về phía bụng Vẫn bằng phẳng như trước của con gái Lâu bộ hiền giật mình gật đầu Em bị làm điền trùng ngọc rồi sao Giải thích vô cùng văn nhã Mình quả thật là một nhà văn sao Lâu phu nhân có vẻ như đã kích mạnh mẽ Không dám tin hỏi Bộ vũ Thật vậy chăng Còn thật sự Lâu bộ vũ ngượng ngùng cười Ngày chị cả kết hôn Đứa con gái này của mẹ cũng rất không may Đã say rượu thất thân Cái gì? lầu phu nhân thét cho tai, loại sự việc này làm sao có thể xảy ra? Là ai? Ngoài làm vũ đường còn có ai? Lâu bộ hiền không tin mẹ lại ngốc như vậy, đoán không ra tên nhà trai. Đương nhiên là anh ta. Lâu bộ vũ cười khẳng định giống như người thất thân không là mình. Cho nên con bị ăn cùng một ngày với chị cả, bởi vậy... Bởi vậy? lầu phu nhân có vẻ chịu không nổi, sắp té xỉu. Không phải chỉ mang thai thôi sao? Điều tình của cô có vẻ xem chuyện này không có gì là lớn. Giờ phút này mọi âm thanh đều tĩnh lặng, một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Trên mặt vợ chồng lâu thị dần dần có cảm xúc, không phải phẫn nộ, không phải kinh hách, lại càng không phải là sợ hãi mà là hừng phấn. Anh em lâu ra liếc nhau, cũng có chút không hiểu nổi. Sớm biết sẽ có phản ứng này. Ai dạ, hành động của mẹ quả thật có thể đi lấy giải kim tượng. Rõ ràng cậu hứng muốn chết, còn bé đặt giả bộ như bị đả kích vô cùng lớn. Cuối cùng không phải cũng để lộ cảm xúc thật sao? Lâu bộ vũ thầy mình thương tâm, con gái thất thần lại có thai, ba mẹ thế nhưng lại mừng rỡ như điên. Cũng không hề nghĩ đến việc thầy con gái đi đòi công đạo. Chỉ sợ còn mong chờ nhà trai không tiếp thu nữa. Như vậy bạn họ mới có thể nhanh chóng hợp tình hợp lý, đem cháu ngoại nhét vào gia phả lâu ra. Dù sao con trai không thể nào sinh con rồi? Hải Thần, chúng ta sắp có cháu ngoại. Lâu phu nhân vui mừng vô cùng. Đúng vậy, tôi phải đi lật sách đặt tên. Lâu Hải Thần so với vợ mình càng hưng phấn hơn. Được, được. Hai ông bà già cao hứng phấn chấn tiến quân về phía phòng sách. Phòng khách to như vậy chỉ còn lại Lâu Nhị tiểu thư, người đầu thở dài cùng một Lâu Nhị thiếu mặt quái dị. Em hai Anh ta không biết gì sao Giọng điệu lâu bộ hiền có vẻ nghiêm trọng Vì sao anh ta cần phải biết Tôi mang thai, không phải anh ta Lâu bộ vũ cho rằng không có gì lớn Nhưng một khi anh ta biết Sẽ đòi quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ Về mặt anh nghiêm túc nói Như vậy em sẽ không sinh nữa Lời cô đưa ra kinh người Em... Anh ngạc nhiên không thể tiếp tục mở miệng Lâu bộ vũ nói tự nhiên Anh ta yêu tôi Chắc chắn sẽ không chạm vào tôi Đúng không? Tôi mang đứa bé căn bản là dễ dàng chứ sao? Hơn nữa anh ta muốn kết hôn đến điên rồi chỉ cần tôi dùng việc để một đứa nhỏ về lâu ra làm mồi anh không thể nào không đồng ý đúng hay không? Phân tích thật sâu sắc Gã đàn ông yêu em thật đáng thương Lâu Bộ Hiền trầm trọng đưa ra một kết luận là em gái của anh càng đáng thương hơn Cô chừng mắt nếu không phải anh thích đàn ông cô cần tính kế thế này sao? Anh tự biết đuôi lý câm miệng Lầu bộ vũ đắc ý đứng dậy lên lầu Làm phụ nữ có thai Chỉ có một điểm đáng vui sướng Có thể quàng mình chính đại ngủ nướng Cô muốn ngủ bù Đương nhiên trước lúc ngủ có chuyện nhất định phải làm Mở laptop ra Nhập một chuỗi mật mã Màn hình xuất hiện hình đầu một con gấu tết đi đáng yêu Cô thuần thuộc đánh bàn phím Trên màn hình xuất hiện dòng chữ Nam Nam có ở đây không Ơ Nam Đình Cách Nhĩ trả lời Chuyện cậu hứa hẹn phải báo ân nhớ rõ chứ. Nhớ rõ, chuyện gì mà bác sĩ như mình làm được? Nam Đình Các nghĩ đánh lên biểu tượng nghi ngờ. Mình mang thai. Trên màn hình xuất hiện biểu tượng ngây người, cô tiếp tục đánh chữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net